Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe chuyện ma nước mắt cải vong Tính tình hiền lành và chất phác, Hai Mạnh đã bị rơi vào bẫy tình của cô con gái nhà hội đồng Thế nhưng khi phát hiện ra sự thật thì Hai Mạnh đã phải chứng kiến cái chết và cuộc báo thù của hồn ma thiếu phụ Nối tiếp những chuỗi ngày sống trong đau khổ, người đàn ông này đã phải chọn cái chết để Hóa giải mọi, thù hận. Sáu lập, đứa con trai duy nhất của hai mạnh phát hiện ra bí mật cất giấu mấy lâu của cha và chấm dứt được mọi bi kịch ân hoán này. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ yếu tố Hà Phương kỹ thuật thu thanh vậu kỳ Hữu Anh và Đức Chính phụ trách. Vội giật chiếc mũ đang đội trên đầu mình để quạt lấy quạt để ngay sau khi vừa trả xong vị hành khách cuối cùng. Má Sáu lập Vẫn không thấy hết nóng nữa Chú tư thôi Miệng vừa buông lời nói chuyện với sáu Vừa ngáp dài nói Tí nữa chắc trời mưa đó Trời hôm nay oi nóng thế này kia mà Rồi chú quất mấy phát vào con ngựa Để kéo nó đi Nhìn thấy thế lập cất giọng Tôi cũng về thôi Ê ẩm quá trời Ở đây làm chi cho cực Về nhà ngủ sướng hơn Là tay đánh xe thổ mộ trẻ tuổi nhất Ở bến Long Điền Nhưng cũng là người nổi tiếng nhất vùng Bởi cái tính gan lì Và tinh thần trọng nghĩa Nếu hỏi bất cứ ai về Lập đánh xe thổ mộ Thì người trong vùng sẽ nói vanh vách Sao Lập ạ Một mình diệt bốn tên cướp có hung khí Cứu được cả nhà ông bá hộ trong làng đó Nếu không có cậu Lập Thì cả nhà đó đều trầu diêu vương hết rồi Vẫn còn độc thân Nhưng Sao Lập sống chân chất hiền lành Không rượu chè bài bạc Hay tụ tập đàn đúm Như đa số con trai khác trong làng đâu. Hỏi Lập sao trước kiếm mối nào đó. Để cho có người bồ bạn. Thì luôn nhận được ở anh. Cái nhún vai lắc đầu. Đàn bà hả? Đem nó về. Để nó trèo lên đầu chắc. Có người hiểu chuyện. Thì nói về Lập rằng. Thằng này á, bị cái chuyện của cha nó ám ảnh rồi. Cho nên chắc là suốt đời. Nó sẽ không dám gần đàn bà đâu. Quả là cha của Lập trước đây cũng làm nghề đánh xe thổ mộ. Nhưng có lẽ là do số đào hoa nên sau đó vỡ được một cô vợ đẹp như tiên lại giàu có. Nhưng đó cũng chính là nỗi bất hạnh. Thiên hạ nói lơ lửng vậy. Ai muốn biết thêm hỏi Lập thì anh chàng nổi cáu ngay tức thỉ. Hình như chuyện gia đình anh nhất là những gì liên quan đến mẹ là một bi kịch cho nên lúc nào Lập cũng né tránh. Có lẽ vì vậy nên càng ngày Lập càng lầm lì ít nói. Và lại càng ít giao du với mọi người xung quanh. Ngày nào cũng vậy. Hết giờ chạy xe thì y như rằng sáu lập đem xe về nhà cất. Rồi đi ngủ thật sớm. Kiểu sống như vậy. Thì chuyện ế vợ là cách chắc. Về đi lập ơi. Năm vệ người đánh xe cần củ nhất cũng vừa cho xe rời bến. Lập vừa ra roi vừa nói một mình. Thì về. Chưa ở lại làm cây chi. Nhà của lập ở xóm giữa. Nên chỉ ra khỏi chợ một đỗi Là anh cho rẽ xe và con đường đất rộng Để về nhà Qua đoạn có hàng cây cổ thụ Nơi thường ngày bọn xe phu như Lập Vẫn thường dừng xe để nghỉ tránh nắng Thấy có người đưa tay vẫy vẫy Lập xua tay nói lớn Về nghỉ đây Không chở khách nữa đâu Lập nghe người đón xe bên đường Nhìn sau xe anh vừa lầm bẩm Xe gì mà người chở người không chứ Lập đã quen với 9 người mời ý của khách hàng nên không hề để ý tới câu nói kia, cứ thả cho xe chạy tới, bỗng có một tiếng cười khe khẽ phía sau lưng. Lập giật mình quay lại và anh ngỡ người ra bởi đang ngồi phía sau là một cô gái lạ, có vẻ là người thành thị vì cái cách ăn mặc sang trọng rất đẹp mắt. Cô, cô là sao lại ở trên xe tôi vậy? Cô nàng nhuyễn miệng cười rất xinh. Rồi vô tư đáp Xe chở khách đang trống Người ta leo lên đi không phản đối Sao giờ lại hỏi cô là ai Sao vậy Lập lúng túng tôi Xe tôi nghỉ đâu có chở khách nào Mà cô lên hồi nào vậy chứ Vẫn không tỏ ra bực bội Cô nàng thủng thẳng đáp Lên ở chỗ bến ra Anh đi về bến cỏ Phải không vậy Phải rồi nhà tôi ở đó mà thì tôi cũng đi về gần đó thôi. Vậy là tiện quá rồi, hay là anh muốn bỏ khách xuống dọc đường chăng? À không, tôi chỉ Lập đang cố nhớ lại xem cô ta lên xe từ lúc nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net